Bà Hành mệt mỏi lê bước qua khu chợ vắng vẻ gần nhà. Không cảnh điều hưu buồn thảm bần nơi đây là chứng tích của hậu quả gần 2 tháng dịch bệnh kéo dài, khiến cho cả thành phố bị phong tỏa, giãn cách xã hội, làm anh chị em tiểu thương đều đứng và nhất là những người làm nghề cho thuê phòng trọ dài ngày như bà Hành thì lại càng vất vả. Thế bà Hành đi qua một chị bán hàng thịt đầu đội nón mặt bịt khẩu trang giấn cổ ra, chớp mắt một hồi rồi lên tiếng gọi. "Ơ, anh ý là chị Hạnh đấy hả?" Bà Hành bị gọi to giật mình quay phắt lại, rồi nheo đôi mắt thể hiện một nụ cười. "Ờ thì tôi đây chứ còn ai, chị Liên ra trông hàng cho con dâu đấy hả?" Người đàn bà tên Liên kia nghe được vậy thì vội vàng vẫy tay, kéo bà Hành vào quầy bán thịt của mình rồi lắc đầu bảo. "Nào có phải đâu, con gái quê em nó đổi nghề." Nhưng lại cái phản thịt này cho em đứng bán, gâm khổ. Dịch giã triển miên thế này thì có khi chết đói đến nơi. Bà Hành lại mìm cười vì biết tính của bà Liên hay chuyện. Bà không muốn bất lịch sự cắt đi sự hứng thú của bạn hàng xóm. Bà Liên bảo, thôi lo gì, chẳng chết đói được đâu. Phải cái tội lệ tù chân thôi chị ạ. Bà Liên bán thịt ra vẻ buồn buồn mà đáp, vâng thì em ở nhà cả tháng này rồi cũng cuồng chân lắm. Mà bác đi đâu sớm vậy ạ? Bình thường em thấy nhà bác dậy muộn lắm cơ mà. Bà Hành đừng mở lời như là cười cả tấm lòng, chống hai tay vào mạn sườn, thở dài một tiếng rồi bắt đầu nói. "Vâng, nhà có việc phải dậy sớm chị ạ. Tôi sang bên căn nhà cuối huyện để dọn dẹp." Bà Liên liền nói chen, "Ở thì người ta trả nhà dự hại chị. Vâng, trả rồi chị ạ." Mẹ bố tiên sư chúng nó cứ sáng sớm không muốn tức đâu mà nhìn cái cảnh sinh hoạt ăn ở của chúng nó mà muốn lộn tới tận ruột. Gì mà cái nhà cấp 4 khép kín có hơn 50 m2 chứ có nhiều nhặn gì, mà hai vợ chồng chúng nó không biết dọn dẹp cho ngăn nắp. Ôi giời đất ơi. Sáng nay tôi sang mà suýt nốc buồn nôn, rác rến vỏ lon bánh kẹo canh cặn cơm thừa. Éo <cười> ơi, la liệt khắp nhà mà không hiểu chúng nó ăn ở với nhau kiểu gì mà cứ nổi cơn múc xanh mốc đỏ lên sợ thế không biết. Bà Liên nghe vậy hiếu kỳ nói chen: "Ở thế sao chỉ không bảo chúng nó dọn phòng trước đi rồi mới cho về?" Bà Hành lắc đầu chép miệng ở dài lần nữa rồi bảo: "Tôi có dặn đi dặn lại từ hồi mấy trò Thuê cơ mà. Mình thấy hai đứa nó ở với nhau thì cứ nghĩ là có trai có gái chúng nó phải sạch sẽ. Anh ở đâu tối đêm hôm qua khi mà thằng Tuấn nó gọi cho tôi nó bảo nó trả phòng." Tiền gói trong phong bì để ở đầu giường nó vừa về quê. Thì mấy ngớ người già chưa kịp hỏi han gì thì nó đã cúp máy, sáng nay mít lặn lội sang đấy xem đích chứ. Bà Liên đặt con dao thái thịt xuống phản giật lắc đầu chán nản vì thái độ sinh hoạt của lũ thanh niên. Bà cũng biết Tuấn gã sống cùng người yêu tên Tâm như vợ chồng. Bà Liên lẫn bà hành đều không biết đôi trẻ làm gì, chỉ thấy chúng nó chưa bao giờ chậm tiền nhà. Hay là mất thức ăn chịu như đám sinh viên sống xung quanh đó. Bà Hành đã từng đoán và kể lại cho bà Liên rằng, rất có thể tuấn với người yêu gã là con nhà lắm tiền nhiều của dạt đi để sống thử với nhau. Vì đường gia đình chu cấp nên thuê riêng cả một căn nhà chứ không phải thuê phòng trọ như đám sinh viên khác. Đoán vậy thôi chứ bà Hành cũng chẳng mấy quan tâm đến xuất thân gốc gác khác của khách hàng. Biến sao hàng tháng trả tiền nhà cho bà đúng hạn là được. Đừng có lần khân như là đám sinh viên mà ngày xưa bà hay cho thuê nhà là bà vui lắm. Bà Liên còn chưa kịp hỏi thêm thì bà Hạnh đã mở máy tiếp. Mẹ chẳng hiểu trai gái trông mà đều trắng trèo xinh xắn như thế mà ăn nở cái kiểu gì. Hôm qua mới trả phòng mà cái nồi cơm đã mốc xanh mốc đỏ. Nhà cửa thì toàn rác thôi. Mà hình như là còn có cái con gì chết nữa cơ. Thì bước vào mà mà suýt nước nôn mửa ra. Bà Hạnh là một lần nữa nhắc lại cảm giác gây tẩm khi bước chân vào căn nhà khắp 4 khăn trang mà bà mới xây chưa được 2 năm. Căn nhà ấy ban đầu bà định để làm mở một cửa hàng tạp hóa, nhưng sau này lúc hoàn thiện xây dựng, bà mới nhận ra tiềm năng của nó, có lẽ phù hợp với việc thuê mướn hơn là kinh doanh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net